Chào mừng các mừng bạn đã quay tới r ở lại v kênh audio tiên Annie hiệp audio của Bây giờ MC Bây lúc à Hàn tập Tứ Thủy phần p 22 của chuyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Danh Mong rằng mọi người Đại mọi Bổ, sẽ có t giây nghe vui khi vẻ h kênh u quên y ệ n Đừng đăng ấn nhận ký và tỉnh h theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé Thương ô n trên Annie g báo video để Tới t dõi mới Chiều Mâu của lúc tỉnh lại trương ngũ phát hiện ra mình đang nằm trong một tòa miếu hoàng cái mũi đ ự c ẩn ư ớ t bị đau giơ tay lên sờ thử trường h ì a đ ợ c lúc đắp trắng. một mảnh trắng. Trong t vải r ư ngũ mờ màng, sửa soạn kiểm dọn sửa t r a người, y p h á t h i ệ n ra trên n g ư chí của m ì n có của cố con của một một mờ mờ miếu, một một Đột vật tờ trắng. tòa đốt vật Trường thậm vào, vẹo nhẹ, giống như là một tờ giấy trắng. Giờ ánh sáng đang gắng nhiên như người ngũ giấy Giờ rơi, là lửa. là bay bay y. qua chưa khôi phục kiệt lực tranh né trụ chân không nổi liền ngã vật ra đất biến giấy bay đó phất lên rồi biến mất ở trong bóng tối không nhìn thấy gì hết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 lại là lưu độc phong những gì t r ư ờ n g ngũ biết chỉ có như vậy thậm chí y còn không hiểu bản thân của y trở về miếu như thế nào lưu độc phong vỗ vai của y nói có thể không sao vậy là tốt rồi thực sự là m ộ t chuyện đáng mừng t r ư ờ n g ngũ rời lị nhưng lục đệ y ý... lưu độc phong n g ấ n ngực gật đầu ừ ta biết đã t r ô n cất nó rồi t r ư ờ n g ngũ không kìm được lòng dòng nước mắt chảy xuống lục đệ cũng đã đi rồi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 h ợ p lại cùng nhau, đóm ớ i là sức mạnh. đ ạ i k h á i là t ứ c a đã nói chúng ta đã phải phục vụ nhị l ã o g i à cả đời này. Đối v ớ i n g ư ờ i của chúng ta ơn t r ọ n g như núi như thế chúng ta là phải tận lực cả đời này cũng không thể nào đáp trả được hết. c ò n lý nhị c a đã nói rằng nếu như không có l ã o g i à chúng ta không biết làm như thế nào cho tốt. l ã o g i à mất đi chúng ta rồi c ó l ẽ cũng sẽ rất thương tâm cũng sẽ có rất nhiều bất tiện lần trước thấy l ã o g i à có ý tại kinh thành hưu sinh dương tức sáu người thuộc hạ Điều đó cho nói g từng tại giang g tuy tại i mưa hồ máu u tanh, nhưng c ố cùng có tới h kinh Nhưng chỉ ể được đâu, sư cao tại sơn. láo quỳ sơn. Nhưng ở m đây ư ợ c thuộc hạ, lại còn chỉ có thuộc vài lại thôi. Nói tới tháng, một họ, hạ, mình hạ bọn bọn đ y khóc không thành tiếng hàm d â u bà của lưu độc p h o n g khé rồn lên Tất cả đều là tại ta. ta thu cất tham tranh tự ta, đấu cả cử chống, các cuộc phải đều Đáng đem Đại đã tự khuyên là lẽ vào này. người gia không nên Vân sớm đột nhiên ông ta không kìm được những giọt nước mắt già lùa rơi xuống lại run dậy Kỳ thực, tất cả các người đều khuyên ta. ta thắng trước tay khuyên như không phải là bởi vì ta không cả các có ván người Nếu như muốn ẩn, người Trường ngũ bởi hiếu khi tiêu diêu đều đâu đều vậy, là làm lại lệ này. già, là ngày vì có muốn rửa một chuyện hạng sức nỗi Lão do bảo môn tà đạo. chúng trầm tiểu không chịu học tốt võ công là mới gặp phải chuyện kết nạn như vậy lưu được phong thợ dài lọ ngọc cũng không sao tránh được sứt miệng giang hồ mấy kẻ có được kết cục tốt đẹp ta thấy đường xuống hoàng tuyền cũng đã không còn xa vời m ấ y v ị huynh đệ của người cũng sẽ không cần phải đợi lâu nữa Trường cắt, thoát lên được hai tiếng. Lão già. Thích thiếu thường tuy biết thuộc thực. như được lưu được phong đái thuộc hại như ngủ ngay lòng lên ngay lạnh lòng, phong con cái, cầm y ngọc già. đau hai y mà mà cầm đào Láo đái chỉ hại cái,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 thích thiếu thường chấn đ ộ n g lưu đ ư c phong tuy nhiên đang ở trong lúc thương tâm nhưng tai mắt vẫn tinh tường phản ứng vô cùng mẫn tiệp thích thiếu thường cúi người áp t a y xuống đất có tiếng bước chân của bốn người lưu đ ư c phong lại ừ một tiếng lại còn mang theo một vật lưu đ ư c phong gật đầu là một vật n ặ n g là một người sau đó lưu đ ư c phong lại tự hỏi mình làm sao y có thể hồi phục nhanh đến như vậy được đã tới trước cửa rồi thích thiếu thường nói bởi vì cước bộ của những kẻ đang mang theo vật nặng kia đột nhiên nhanh lên cửa miếu chỉ khép h ờ bên ngoài không động tính chiếc ngũ lại nắm lấy xuân thủ bút lưu được p h ò n g giơ tay ngăn y lại y muốn y không được khinh động c h ỉ n g h e bên ngoài truyền đến m ộ t giọng nói nhẹ nhàng lưu thần bộ xin mời ra ngoài nói chuyện dưới ánh trăng trên đường có bốn người k h i n h theo một cỗ quan tài bốn kẻ đó mặc áo xanh giống như bốn tử thi sắc mặt trắng b ệ c h đờ đ ấ n không chút biểu tình ngoài thân thẳng đứng mỗi tên đều có một cái bao lớn bằng vải vải dầu đèo chéo v a i xú khí nồng nặc không biết là chứa cái gì bên trong lưu đ ộ c phong và thích thiếu thương cùng trường ngũ ba người mở cửa miếu bước ra bên ngoài những con ngựa buộc bên cạnh miếu cất tiếng hí vàng ba người lại tiến về phía trước lưu đ ộ c phong một mặt d à i bước một mặt lại thấp giọng dặn dò trường ngũ Bốn bất bệnh uống khên quan phòng lĩnh Vân Nam. cái độc dược tài phải hồn đều lưu của ma đã Đều đã áp mê ông ư ờ i k h á cố không quản Khi không kỹ tính mệnh. thủ cùng với bọn chúng, cho chết chúng, nghĩa hết. phải nghĩ Ông quản cùng bọn con bọn cũng Người giao giết gì suy điều tới với có dù là này. ý ý hạ thấp dọc mặt khác đưa cho trương ngũ một cây cung và năm mũi t i ế n thần tiến chạm khắc cầu kỳ nhưng mà mũi t i ế n này kim quang lấp lánh lúc này âm thanh liên h ò a đột nhiên lại chuyển thành một trận cười cuồng ngạo <cười> Lưu người Thần Bộ, đột ã bị thương ở Tam Tiêu du, Thái Dương du, Thận du, đều thương khí không hề nhẹ. Dương Lưu ở Du, Du, Du, đều đ là nhiên ông ta dừng bước thích thiếu thường ở bên trái trường ngũ bên phải cũng đều dừng bước giọng nói đó lại bắt đầu có một chút hỗn trọng ư dược ờ i nói sai khiến. đúng, bọn nhân nô Bọn chúng vốn là không hề có tính mệnh. có đầy do của hề đều là lệ là là ta, ta mệnh của bọn chúng l ạ i chính là ta l ư u được phòng đáp không có mệnh của ai thuộc về người khác người khác hết giọng nói đó lại ngừng lại rồi lập tức cười, <cười> Nhưng mà sinh mệnh của bọn chúng đều là của ta. Người biết bọn chúng là ai hay không? Bọn chúng đều là những người toàn môn toàn còn những hận. không bọn chúng uống hay chết cha hoặc hại hoặc Chỉ tha thì cho sư Lưu giết gia, giết. mà mẹ, tâm là là là là là biết ai kiều lại rồi của của tộc. ta. ta ta dựa Ta lừa. bị bị báo bất đều đều quyết là kẻ áp chiếc o n trai t ì cả đ ờ nghe theo h ta sai i k n o n gái thì tùy ta d â mũ dục. có có Người nói xem có thống không, đớn không. Trường khoái hay không, có đau đớn hay đau sắc mặt trắng b ệ c l i ề u được phòng đáp thống khoái thích thiếu thường nói t u y ệ t là như thế giọng nói lại cất lên Hơn Phạm những phải không cách Cho thể cho chúng tính, nhưng mà cũng không thể nào giúp cho bọn chúng hồi phục lại bồn tính nữa, uống nào bọn loạn cũng nào bọn buồn của ta, giúp lại làm mà là giải kẻ đều cứu. độc được. dược có có dù Bọn họ ọ n chút khát có một v giọng phục thù nào hay không? nghĩa Còn có t nào sống gì ý để ế p nữa hay không? hay g i nói đó ngừng lại biến thành một giọng khuyên nhủ chân thành Làm cái địch của ta không phải là、dễ. Lưu là là là Lưu lầm, đào xài sớm, một một một môn kẻ không địch đại đang Được、Phong、đột nhiên nói. Trước đây, của chết còn chưa Thích còn tức còn Trước cũng có một nhân vật phó lầm, chuyên môn chế tạo dược phải Thần thề nhưng như hình như Phong nhiên nhân phó nhân ta nữa. ra tuy xuất trải trù tứ vật Ngươi, vẫn nữ vẫn nương, vẫn vong. nói. khiến. giá ái dễ. Bộ vị xứ tạo để sau đó hậu quả thế nào câu hỏi này chính là hỏi thích thiếu t h ư ờ n g thích thiếu thường lập tức đáp câu chuyện này tài hạ cũng đã từng nghe qua sau đó cờ diều hòa chuyên làm cho người ta mất đi hồn phách đã bị vô tình trong túi đại danh b ổ giết chết một ngọn lửa thiêu đến hải cốt cũng không còn l i ê u điệu phong nói có thật không thích thiếu thường đáp thật l i ê u điệu phong tiếp lời đó đúng thật là ác giả ác báo thích thiếu thường lại thốt sớm muộn gì Tất một Tên thích thiếu thương t cả lúc các Độc cùng có quả là lâu, Lại lên. là Liệu mà sẽ bị báo. đều hiểu Phong Giọng ngừng vang Người người gọi gì? không dụng gì. nói nói, với đó vừa họ Ý rồi ư ờ n ngũ tình, vô tình đại gia. Giọng nói đó lại nói.、Vô、tình, thành nhai g gia. trả r lời. Là lại đại vô vô Vô đó dữ.、Rồi、đột nhiên lại cười lên như lặng sói b ụ ộ một tiếng nắp quan tài bay lên khói đen tuôn ra lưu i đ ư c phong truyền âm cảnh Cẩn được thận, không hô hấp. bên trong quan tài hiện ra một đôi tay một đôi tay trắng t r è o và thành tú trong màn đêm đôi tay này càng thêm trắng một cách kỳ lạ đôi tay này chỉ có đến khửu tay không còn gì khác chỉ còn hai vệt máu màu đen khúc tay này nằm ở trong một đôi bàn tay khô héo như quỷ c h ả o lưu i được phong cùng với thiếp thiếu thường lúc này mới rõ Bạch t h ủ b ị n g ư ờ i tay tàn nhẫn cắt đi. Liu ê được phong lại kè h b i ế n sắc. n h ư v ậ y l à ý gì? n Gửi u m đầy q u ỷ k h í đ ó đ ộ t n h i ê n trở n ê nhẹ n nhàng. k h ô n g có gì c h ỉ l à muốn c h o c á c n g ư ờ i xem đôi tay n à y m à t h ô i Liu ê được phong v à t h í c h t h i ế u thương g i ố n g n h ư là b ị n g ư ờ i t a đ á n h t r o n g một q u y ề n â m t h a n h từ t r o n g quan t à i lại vang lên. Yên tâm đi. đôi tay n à y k h ô n g p h ả i l à đôi tay của thiên kim lu i ê á n h t u y ế t của l i ê u đại nhân. cũng k h ô n g p h ả i l à đôi tay hấp dẫn của tức đại nương. Đây c h ỉ l à giọng nói lại cười tươi tay của một thiên hạ tứ đại danh bổ vô tình một đôi hai người nghe xong đều chấn độc giọng nói đó lại cười một cách quái dị <cười> nếu như không tin xin mời xem tay gái d ù m lên một tờ giấy trắng tà tà bay về phía ba người thích thiếu thương giống như là có một con thú vô hình đội qua lưu được phòng hạ r ọ n g tới mức thấp nhất nói đề phòng c u a giàn trá không được chạm tay vào một mặt khác lại nói Hay trong một chiêu vô cực, hàm nhất cực. Lão Huynh không chỉ nhiều chính tinh thuần. Thần danh hơn h vang ra quan nguyện luyện luyện trong một tà Một trận từ trong tài. tới Lão đạo công môn, nội công cũng là luyện đến tinh thuần. Một cười vọng, mọn còn vạn n cực cực, cười Được cập được vô võ là là là đề đó Bộ âm thanh bên trong quan tài lại chợt im bặt người trong quan tài vừa t h i ề n lộ ra một chút huyền công lại tạo cơ hội cho lưu đ ư c phong khám phá ra được thương thế của y giọng nói của y liên tục biến đổi làm cho người khác không thể nào nắm bắt được gì lưu đ ư c phong lúc đầu cũng là nghĩ không hề thụ thương hoặc là thụ thương không nặng nhưng một chiều vô cực hàm nhất cực dùng để đưa tờ giấy trắng đã giúp lưu đ ư c phong nhìn ra công lực phản bổn hoàn nguyên không chọn ngừng thần phản hư có chỗ khuyết tự đo đoán ra được thương thế Trường ngũ rút thù bút ra ngũ xuân xuân t h ủ bút không đổi sắc trên giấy không độc đúng vào lúc này trương ngũ phát hiện ra trên mặt của tờ giấy đó hiện ra một cỗ đại lực y không chịu nổi phải lùi về phía sau một bước nhưng vừa lùi lại một bước lực đạo lại càng giống như sóng cả quật đê không thể nào chịu đựng được nhưng mà thích thiếu thương kê đã kịp thời vỗ nhẹ lên vai của y cái vỗ này giúp y khởi tử khởi sinh đại lực vận công chống đỡ ổn định cước bộ thích thiếu thương rút tay về trước khi rút về ngũ chỉ huy h u y nhẹ lên vai của t r ư ờ n g ngũ khiến cho y cảm thấy áp lực t r ư ớ ngực giảm đi. Lưu đ ộ c phong lại đột nhiên nói. x e m r a k h á n g dương c h i l ự c của vô cực h à m n h ấ t cực của n g ư ơ i vẫn là chưa đủ đương nhiên không phải là công l ự c của n g ư ơ i không đủ thâm hậu mà là tì giu c ũ n g thương không nhẹ rồi. x e m r a n g ư ơ i hóa thành một màn s ư ơ n g k h ố n g chê h ô n g của t a đ á n h ra một kim ế c ũ n g là có công hiệu. c ử u uten h quân lạnh lùng nói thương tích t r ê n n g ư ờ i c ủ a tích h chai c h ủ quá nhiều c ũ n g đáng lúc này l u đ ự c p h o n g c ù n g v ớ i t h í c h thiếu t h ư ờ n g n h ờ vào á n h t r ă n g nhìn rõ chất ấ n t r ê n t ờ g i ấ y Thích thiếu t h ư ờ n g đối với ấn t í n của quan trường không hiểu nhiều nhưng mà l u đ ự c p h o n g sắc mặt đại biến đó là ấn p h ủ của v ô t ì n h bình loạn ngọc bội do gia c á c tin sinh thân t r u y ề n q u ỷ thu bên trong quan tài cầm một khối ấn trường r g i l ê n dưới á n h t r ă n g ấn t í n của ý đều trong người của t a v ậ y người liệu còn sống được l u đ ự c p h o n g n h ớ lại tài hoa của v ô t ì n h lúc sống ông bắt sống thích thiếu í c h t t h ư ờ n g lại tức giận cứ u lão quý người g i chết voting Ta gia và c dứt <cười> đời nhanh như chìm cắt vụt lên trên cao chỉ ngay trên không vang đến mấy tiếng giống như sấm rền n h ữ n g tiếng sấm vang lên cùng một lúc giống như mưa núi sắp ảo về làm cho mọi người cảm thấy áp lực vô cùng thành quang lóe sáng bích đ à i kiếm của l i ê u đ ư c phong đã xuất thủ trong h o à n tài đột nhiên n h ra một t h a n h t r ư ờ n g thương trưởng thương tua hồng p h á p phới mũi t h ư ơ n g loang loáng trong c h ư ớ c mắt không biết đã tấn công bao nhiêu về phía l i ề u độc phong đang lơ lửng ở trên không không biết đ ã ra bao nhiêu đòn sát thủ trưởng thương là một loại vũ khí cổ nhất có thể thủ địch ở xa có thể giết chết địch ở gần công giống như tiềm long xuất thủy thủ như mãnh hồ bôn sơn cựu ô thần quân này đương nhiên càng tinh thông thường pháp lưu đội phòng tác chiến giữa trời bất kể trường thương đ ầ m cắt ra sao tấn công bánh lịch như thế nào đều bị ông ta tung hoàng trên không huy kiếm hóa giải nhưng lưu đội phòng cũng không công được đến quan tài hai người một trong quan tài một ở trên không giao chiến sáu mươi bảy chiêu lưu đội phòng dùng kiếm lợi dụng lực tấn công của trường thương duy trì trạng thái lơ lửng trên không tiếng p h ò n g đ ô i càng ngày càng thịnh hồng quang lóe lục mang đại t h ị n mũi cự gươm đã bị chém gấy liệu đ ộ c phong hai tay hai kiếm đào thẳng về phía quan tài đột nhiên từ trong quan tài lại xuất hiện ra một m â u một kích đền cuồng đâm về phía liệu đ ộ c phong m â u là binh khí dài nhất mũi m â u thun nhọn dài và dẹt hai c ạ n h sắc nhọn uốn khúc giống như con rắn một đòn tấn công tới giống như hổ thập bình nguyên kích gần giống như m â u nhưng mà đầu thẳng và có thêm lưỡi đào đâm ngang phạt dọc lật ngược chém x i ê n dùng sức phá vạn địch thế không thể nào ngăn cản thần nhà tướng quân lãnh hồ nhì vốn sửa chữa dùng m â u và kích gá cũng chính là một trong những môn đồ của cựu u thần quân m â u kích vốn là bình khí dài và nặng dùng rất tốn sức nhưng m â u kích đã được u, cựu u thần quân sử dụng nhẹ nhàng v à bay bướm cát bay đá chạy kình phong ảo ạt mỗi mục kích xuất ra mang theo vẻ lệ phong khiến cho thế phong quyền lôi hành của lưu đ ộ ợ c phong cũng phải biến đổi sắc mặt thích thiếu thường cùng với trường ngũ cũng lập tức phát động ra thế công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 Trang p hai ụ c c ủ bọn chúng vẫn nhìn g là một kẻ ố giống n Hồng Phóng, một kẻ nhìn giống Trường Ngũ. Hồng Phóng đương nhiên g một kẻ c h h Thiết í n là Tật l y còn Trường Ngũ lại là lại, Hồ Chấn、Bi. Hai kẻ còn Bi. kẻ một kẻ nhìn giống như là một pho tượng sơn thần y lại chính là sơn thần hùng vĩ uy mãnh oai p h o n g lẫm liệt nhưng ánh mắt có phần xi ngốc kẻ cuối cùng lại là một nữ tử nữ tử này lại giống như một đứa trẻ khi nữ tử này nở nụ cười khuôn mặt như hồ nước mùa xuân nhưng nước mùa xuân thì thanh khiết vô cùng còn nữ tuổi này thì có vẻ đẹp như hòa tào mị nhập cốt hai kẻ này chính là long tiệp hư và anh lục hà đây chính là bốn đại đệ tử của cựu u thần quân hồ trấn bì long t i ệ p hư anh lục hà thiết tật lê tất cả đều đã đến vậy còn báo báo hết chương chiến lược của cựu u thần quân là như vậy dùng hồ chấn b ì và long thiệp hư cầm chân của thích thiếu thường lại dùng anh lục hà và thiết tật lê trước tiên tiêu diệt trường n g ũ sau đó dùng sức của bốn người thu phục thích thiếu thường anh lục hà và thiết tật lê chặn đường của trường n g ũ trường n g ũ và thiết tật lê là một kẻ thù cũ gặp lại lại càng thêm điên cuồng thiết tật lê d à i trang thành hồng phóng dùng t ử mẫu t h i ề n ma ám toán lưu lục bị trọng thương lưu lục mới bị tí ngọ thấu cốt xoa của hồ chấn b ì đâm chết sau đó thiết tật lê thi trị ra ám khí cùng với âm dương tam tài đoạt của hồ chấn b ì kết hợp với trường ngũ nhìn thấy đắp s á t thủ chuẩn bị giết địch đ o ạ n bảo nhưng mà đột nhiên gặp phải biến cố không thể nào hạ sát được đối phương trong lòng cũng cực hận trường ngũ lại nhìn c h ă m c h ă m vào thiết tật lê thiết tật lê lắc người xích sắt mang theo đầu nhọn trước mắt phóng ra trường ngũ ngá người vùng bút nhắm vào hai chân của thiết tật lê thiết tật lê lại bay người qua hơn một trường người chưa quay lại Xích s ắ thiết từ bên đã bắn ngược trở、lại. Trường đột bên bắn sườn ngược ngũ n đã lại ê n thẳng người dậy. Vác Xuân Thủ Bút h lại i dậy Vác k n bắn cho xích vào dây r o vào n không người Sợi xích cuốn g chỗ xích Sợi tật h Thiết â n Vòng ngược bút trở t lại lê đã biết x u â n thu bút vô cùng sắc bén cắt sắt như bùn một mặt dùng lực của toàn thân muốn thoát ra khỏi sự đeo bám của xuân thủ bút nhắm vào đinh giáp thần phiêu sợ i đ i n h giáp thần phiêu này hắn đã luyện được năm sáu thành hỏa hầu hắn hy vọng sau này trên giang hồ ngoài việc dùng thiết tật lê tạo thành thanh danh biệt danh của hắn sẽ còn có thêm đ ì n h giáp thần phiêu thiết tật lê Một nhắm điểm mà Thêm một muốn nội trường ngũ vô đã bị thương từ trước Thiết tật thủ tay thiết tật trúng Thương trúng chết thương trường tiện Trường chặt đất chân của chuẩn nhược của của cũng đã bị dây dích của chính hắn đánh cũng cước của lục Cũng đã bị nội thương.、So、với ngũ cũng được hạ Nhưng khiểu hắn đánh không nhẹ hắn khi không nghi hơn nhiêu như đình th dây ngũ lần này ngũ ngũ nếu Sau bao vô vào vào với đã đã đã đã bị bị bị lại liêu giáp lê lê là y So Nhất đình hạo thiên liền giáp thần phiêu của hắn vẫn vang lên từng trận lách cách từng đoạn từng đoạn bị cắt đứt thiết tật lê của hắn cũng bắt đầu bắn ngược lại t r ư ờ nội g ngũ dùng cùng nhưng cũng không gì. trong lưng không thiên kính xuân đánh tranh né nhạn nhã anh thanh nhu trên đánh kính. Anh nhắm chính thiên kính rằng có thể phản thù hạo cho thiết chật Hà thiết Hà hạo hạ thù, thể chấn lao vào vào bút tật vật, tức tới, tay mặt biết bất Bởi bởi và vô vì vô vô vì mà đã đã Lục Lục của có cứ lây, m ý ả t vật gì s o vào vào nó.、À、nhắm vào lưng của kính, hạ thủ. Nội lực ư n kính Nội g của hạ thù. l xuyên qua mặt gương vỡ nát hiền viên hạo thiên kính đã bị hủy trường gũ tức giận gầm lên một tiếng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 Thích Thiếu Thường đã xuất ra một kiếm công về phía công kiếm đã ra về bọn chúng Chỉ Hai phát hiện nhắm là là một kiếm. Hai người đều phát hiện ra một kiếm người ra đều đó vội ề phía mình. Hai người v vàng thu hồi, lại tránh hồi, Nhưng mà không lại ra. mà chống ỉ là lòng là lệ. là và bọn bì chúng như đến chấn cũng không ngoại Thường cũng có cảm giác của Thích hồ hư Thiếu thường phát g đó Một kiếm tiệp i vậy, ra cũng là giống như đỡ ể tấn công hai người. Bọn chúng vội vàng chống hai vội đ và né tránh phản kích bọn chúng vốn đã muốn chiến đấu giữ chân thích thiếu thường nhưng sau bảy tám chiều bọn họ đã bị dẫn dụ tiến đến hai mươi bước biến thành chuyển đến bên cạnh cuộc chiến giữa trường ngũ và anh lục hà cùng với thiết tật lê trường ngũ vừa lùi kiếm của t h i ế t thiếu thường đã thay thế thiết tật lê và anh lục hà phải đối phó với bảo kiếm của t h i ế t thiếu thường không thể nào truy đuổi được trường ngũ t h i ế t thiếu thường lại dùng một thanh lành, thanh đ à o dùng một sức của một người chặn đường của bốn người long thiệp hư anh lục hà hồ trấn b ì cùng với thiết tật lê trang suất kiếm không nhiều nhưng mỗi một kiếm giống như là điều công về phía bốn người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 Cổ tay của tay đồng ã bị bắn bên mũi mũi Một mặt tài. tài chui tên cắt đất, trên tên, thẳng tên trong, lên dính quan quan đó, phía phá r về vào i x u y ê ra từ mặt bên kia.、Bàn、tay của từ mặt hất t bên Bàn bị nhắn n rực đã lên, bên thời r o n quan tài cũng g tài đã p á t một tiếng kêu thề t ra lương. Đồng kêu h quan tài phát hỏa thế lửa cực t h ị n h khi đã phát không thể nào thu thập được đúng lúc này một tấm hấp bào từ trong quan tài phi ra hậu nghệ xa dương cung của trường ngũ một tiến đắc thủ Lại dương lên dương nhắm hắc tấm vào bốn à o m u bắn ra tên thứ、hai. Thanh hồng song kiếm của Lưu Độc Phong tức giao chiến cùng bào. Trên cát hai. Hồng Phong chiến hắc không đánh ra đến mức cát đá bay chạy, mức của giao ra bay kiếm song cùng đến bên Độc Lưu lập đá bào. dực ư ớ i lửa đỏ r trời. t r ờ ư nhân g ngũ c ỉ chỉ thấy bắt tên, thần sát, tên hồng hắc ảnh nhau, không chuẩn Cho không h quang mang cùng cuộn nắm nên ngừng quan bắn、ra. Bốn n ra. lục lắp được. rực dám với vào vẫn khiến chiếc quan tài rực lửa không biết vứt xuống đến tên dực nhân bị cụt tay cũng không hề có động tính gì chỗ tay cụt chỉ nhiều ra một chất dịch lọng như sữa không có một chút máu nào xem ra k i ự u u l á o quái này đang toàn lực ứng chiến không kịp ra lệnh cho bốn tên này hai người giao thủ giữa không trung chân đạp lên trên đầu của bốn tên dược nhân này để mượn lực bốn tên này cũng không hề tránh né quang ảnh giao nhau giò giết lôi gầm trường ngũ chỉ thấy mấy giọt máu rơi xuống từ trên đầu của bốn tên dược nhân hai người trên không trung có một kẻ đã lưu huyết trường ngũ nghĩ như vậy trong lòng lại càng lo lắng sợ rằng lưu độc phong bị thương muốn giúp hắn một tay nhưng mà cuộc đấu này đang vô cùng kịch liệt không phân biệt được ai là ai cũng là chẳng biết căng hết cớ không dám bắn cùng Mấy t ê nhưng đệ tử t của cựu U ầ đầu, n quân sinh quan toàn muốn màn thiếu đây biết khỏi kiếm tự thoát thích t là lúc lực của h ra n dưới mắt, mắt của hồ chấn bi lòng thiệp hư anh lục hà thiết tật lê mà nói mỗi kiếm của thích thiếu thương mang lực ngàn cân nhưng thích thiếu thương chỉ còn có một tay thôi nội ngoại thương của chàng đều chưa thuyên giảm ba người tập trung tấn công vào trong cánh tay bị cụt của chàng còn thiết tật lê kéo dài tự cự ly phát ám khí tấn công toàn thân của thích thiếu thương hóa t h à n h một đạo thanh phong nộ lòng chàng biết được mục đích của bốn đ ị n h thủ trước mặt tuyệt đối sẽ không cho bốn c k i này vượt qua chàng giáp kích lựu độc phòng chàng coi việc này liên thủ phòng tuyến quan Quyết của bao vừa trọng như tính mạng mình. không nhân như một thể giờ g cho địch chỉ bước, là bảo vệ vậy mới có sẽ i để ú p được lưu Độc Lưu p h o n g trong o Phong à này n thần quân. như vọng thần quân. lực Lưu cựu cựu Chỉ có Độc có đối với mới giải phó Phẳng hy vậy, ưu quyết ưu t lúc đối địch việc phối hợp cùng với tề tâm hiệp lực có những lúc quan trọng hơn cả dũng khí và vũ công của mỗi người lưu đ ộ c phong thích thiếu thương t r ư a n g ũ tuy đều lấy ít địch nhiều nhưng mà so với tâm ý thì cao hơn mỗi một bước đều là có sự nhất trí rất lớn Hồ còn h Anh、Lục、Hà, Thiết Tật Lê, song Thiệp Hư, ấ n Song bốn người ở trong Bì, Lục Lê, l Tật ở g nhưng không xuất ruột, nhưng mà không thể nào mà lập có xuyên qua tuyến phòng nghiêm được đạo đ mật bốn tên dực nhân ánh mắt vẫn thất thần đứng im không động đậy trên vai của bọn chúng vẫn g ắ n chiếc quan tài đang cháy rừng rực thậm chí là đến tay đòn k h i ê n quan tài bắt đầu bốc cháy nhưng mà bọn chúng vẫn không hề có cảm giác trường ngũ quyết định phát tên đúng lúc này trong trận cực chiến thanh hồng quang mang đột nhiên đại tăng chỉ thấy một đ ạ o hắc toàn giống như là một m ị ảnh nhanh chóng vụt lên trên trường ngũ hét lên một tiếng buông tay phóng tên tiếng gió g i ế t giống như vạn lôi tên nhanh như ánh chớp đột nhiên một bong bóng hình tròn trong suốt không màu không vị vụt lên giữa không trùng tên bắn vào bên trong cái bong bóng đó nhưng mà không xuyên ra được trường ngũ kinh ngạc một tên trong bốn dực n h â n ở trên mặt đột nhiên có biểu tình trong tay của y có một thanh trúc thổi bong bóng thanh trúc trên tay của y điểm vào huyệt mi tâm của trường ngũ trường ngũ vốn ở gần mấy tên dực nhân không ngờ đến đòn này nói thì chậm thực ra lại vô cùng nhanh nhẹn căn bản không thể nào né tránh đi được đột nhiên một tiếng gầm vang lên tiếng p h o n g lội đại hưởng trong lúc bàn kiếm vang lên nhắn thần của tên dực nhân đó xanh m é t lại con người lại lùi về phía sau trong lúc lui về y còn phóng ra một cước Đá hai tên t dược nhân bay về h còn lại lập tức cất vất cái quan tài đang rực lửa xuống mở ra hai cái bao trên lưng ra hất đổ những thứ bên trong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 Phòng lồi i k ế một pháp phát phải cho thế.、Sau、khi chế địch, không chạm bình thường, ông cũng muốn, không muốn đặt chân những chất nhầy của cao, cần cần ngược cũng ra bay Sau quay ông ông vốn trên nên lên trên bên trong Đến muốn xuống, nói gì về đã để đất, đất đặt đất, đầy tự tạo mặt tới mặt kiếm kiệu. lợi mà m thân bản lãnh của lưu độc phong không có cách nào thi triển Trường n g ũ nhanh trí kêu to lão g ra xe ngựa lưu đ ộ c p h o n g đạm chân bay về phía sau đáp xuống xe ngựa bốn kẻ đang giao thủ với thích thiếu thường đột nhiên tản ra đúng à o người r t theo b ố h ư ớ n khác nhau. Thiết thiếu thương lúc ấ y vốn việc bốn bốn toàn lực ngăn cản bốn người, căn bản là không có tính đến việc bốn người đột nhiên đột là lực có r t t lùi, ứ thời truy không kịp k í chiếc l ệ u đ phòng đứng ở trên xe ngựa, nhìn thấy đứng trên ngựa, xe bao đen từ trên lưng của b à o bào bị đội cao lên giống như là có một vật gì đó đang chuyển động ở bên trong giống như là có một sinh vật nào đó đang đau đớn dãy rụa rồi một âm thanh úc Muộn, Lưu phong, quỳnh Độc vang lên. Phong, tiên tương không dính của ta dịch có dính vào người của người. bào bào đợi hắc báo nói xong nên lập tức rút lui lưu đ ộ c phong xong kiếm giao nhau đang muốn phì qua đám uế vật chỉ kích kiểu ui thần quân lần ạ i nhiên hai đột đen đâm thấy từ trong hác vụt vụt bắn ra hai vật đen kịp, đâm thẳng bắn hác ra bào kịp, này không chỉ có lưu độc phong chấn kinh mà đến thích thiếu thương cũng vô cùng thê thảm lưu độc phong nói máu chóng vào xe ngựa thích thiếu thương trường ngũ đang nhảy lên xe ngựa lưu đ ộ ợ c phong co người lại tiến vào bên trong mùi xe cho dù chất bẩn đã có vàng tới cũng chỉ là đập vào thân xe không dính lên trên người của bọn họ còn thích thiếu í c h h t thương ở trên không t r u n g tay chụp lấy hậu nghị x a dương ở trên lưng của t r ư ờ n g n g ũ người vừa rơi xuống xe ngựa quay người một cái phát tên vụt một t i ế n g mũi tên giữ g i x u y ê n qua n g ự c của hai g i ự c nhân rồi bay thẳng về phía b à o b à o uy lực của một tên đó、thích、thiếu í c h h t thương bắn ra mạnh hơn nhiều so với t r ư ờ n g n g ũ nhưng đáng tiếc b à o b à o đã tranh thủ một khoảng trễ đó chạy thẳng vào trong rừng sa r ừ n g tiến liên tiếp x u y ê n qua vào một thân cây r ồ i c ắ m phập vào bên trên một khối đá lớn l i u đột phong nói cảnh h vật hai bên vụt vụt trôi về phía sau cây cối sạt qua l i ệ u được phong lại hít sông một hơi rồi nói Ta thù thể chiếm được tiện Nhưng mà một tên của tiểu giao của không nghi. Nhưng ng� với quái. chiếm nào cuốn cửu có được u Vốn lá kẻ mà Khiến cho lưu á o độc phong lại có một mặt quan sát địa hình Một mặt mắt trước biết. nói, người người, con người còn không、biết. Còn nếu không, dừng có lại. khờ chớ đắc của quá ý, bào bào ở xe ngựa khựng lại một bên đám vách núi sừng sững cao ngàn thước còn một bên là rừng sâu rậm rạp cuồng phong vườn cây lá bóng tối bao trùm khắp nơi trong ánh trăng mờ mờ ả o ả o thấy thấp thoáng rừng tùng hiện lên với rất nhiều hình thù kỳ quái chỗ thì khô héo chỗ thì xanh tốt ở trên hoang đạo có một chiếc kiệu lạnh lẽo giống như đúc bằng sắt bất động giống như là một cương thi đặt giữa đường lưu được h o n g thích thiếu thương và trường ngũ đều cảm thấy một cỗ hàm ý b ấ t người phát ra từ bên trong chiếc kiệu lạnh lẽo này Hết、trường. Thanh Hồng tụ, Hắc Anh tử. Một bên là vách chót những chảy nhưng không nhiêu chạy chịt, thân như cành những chiếc những thần ánh chiếc tiếng xiết, biết trường Tụ Tự Một vót, một tung ngốt tự trẳng to trâu trăng rừng nước Sông bên núi dựng đứng và chót vót. Về núi vọng Còn bên ngàn, đằng cuốn giống con lớn, cuốn vẳng giỏ vay bao sâu cây mộc, im là là là lá leo. lề và và về vật, quái đi xoài Rồi kiểu đâu. đầy không một chút nào động tĩnh giữa đường ba người trong xe cũng đã trở nên im lặng gió lại từng trận thổi qua rừng tùng nước cuồn cuộn dưới khe v õ ngựa đạp nhẹ trên đất xe ngựa kiệu đứng lại ở trên vách núi cạnh rừng tùng một lúc lâu sau l i ê u đầu phòng mới cất tiếng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 Lưu Đậu p h o người nói n g là ai? của Giọng nói của người trong kiệu đột ngột c ó có có một một chút sốt trong tay Thế t chỉ cánh phải hay không? h sừng rừng người Vậy i ế u thường nhất thời cũng không biết không cũng nên có là đáp trả trong Ta từ Ta thân trái khuyết tình rồi phải hay không Lưu được Phong cười lạnh người đã hỏi hơi nhiều đó. Người trong kiệu đáp, Ta không phải là hỏi nhiều Chỉ pháp nghe hỏi như của của y y vậy kiệu Người Người bên Nên Lưu là là cười được Đậu đã đó đáp cố bộ bị người đó dừng lại một chút nếu như y có một tay lại có công lực như vậy thì chắc chắn phải lưu à thích trại chủ. h Nếu n đó là thích h y n chắn thần h thì các hạ chắc các là lưu thần bộ. Lưu bộ. đội phòng chấn động lại đột nhiên nghĩ tới một người thốt lên vô tình giọng của người trong kiểu đau buồn kêu lên lưu đại nhân lưu đội p h o n g không nhịn được lại nói người có phải là bị thương không vô tình giận dữ Cựu ôi giận lão thất phù. Lão đã thất trò trá phù. ngụy. Vãn bối.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 v nói bối bị bằng bối bị bối Sống muốn hai hai người lại giám tiền sinh chân phế không chết không khác nhìn thấy ván bối đã bị như thế、này. Chỉ nhận hết cho tay của ra Lúc cột Cô cậu các này Vãn này ấn vãn n sớm đã đã đã đã rào rằng vô tới ì n lòng nhân Nói h Phụ hậu đã lão ái của ra t đây giọng nói ngưng mặt không nói tiếp được nữa lưu i được phòng đau lòng nói hiền điệt người không được nghĩ như vậy tên kiếm đồng đó lúc này đã vang đến ở trong k i ự u một lúc sau bước ra thân hình của hắn tuy nhỏ nhưng hành động có một chút chậm chạp khả năng là do bị c h ú n g thương trong tay của y cầm một số đồ vật hai tay giơ về phía trước cúi đầu tiến tới trường ngũ treo cường nhảy xuống xe lão già để t i ể u nhân nhận l i ê u được phong gật đầu nói Đi đi、Hiền、điệt Thu này ta nhất định được Hiền quái phải trả lại ngươi Việc Ngươi với kinh mọi việc Thu nhất cho huynh nghề không thất này công bằng Bằng cho việc này ấy cùng trần Ngàn vận lần ta bắt trả ta trí cựu là ấy ra Lão sẽ Bầm các có rõ về lúc ã hãy đã o quái. Vô tình bì phấn. Lưu đại ngài người đi chi, vậy sống tiếp cõi đời Vô vậy tình Một tứ trên t phấn. nhân, nghĩ sống này cũng phế bì bị là lạc mà xem. cả gì nữa. l ú này thiết kiếm đã giao ấn g i á m vào trong tay của trường ngũ trường ngũ tiếp lệ ấn g i á m lại đột nhiên cảm thấy lạnh lòng cả bàn, cả bàn tay cảm giác của mình vừa dính vừa lạnh thập phần quái dị lại ngạc nhiên đây lại là cái gì vậy trường ngũ dơ tay lên xem, không ngờ ấn giám này chỉ là một chất dịch nhảy nhảy. Trường này nhầy nhầy. lên là không ngờ ân ngũ xem, giám chỉ dịch vô cùng kinh ngạc y nguyên bổn vốn là cũng không có phòng bị câu đi đi của lưu độc phong chính là ám hiệu để cho y hãy cẩn thận đề phòng bình thường lưu độc phong sẽ nói đi hoặc là được nhưng mà trường ngũ con đề phòng thiết kiếm đột nhiên xuất thủ nhưng vạn l ầ n không ngờ tới chiếc ấn giám mình nắm trong tay lại trở thành mấy giọt nước gặp nhiệt đền tan ra toàn bộ chảy vào trong lòng bàn tay của trường ngũ trường ngũ chỉ cảm thấy toàn thân ốn lạnh cả người run dậy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 trong lúc khẩn cấp quan đầu cử động của thiết kiếm rõ ràng đã thập phần bất hợp lý kiếm phòng của lưu độc phòng đã chém tới đầu thân hình của thiết kiếm đột nhiên dài ra Hà mắt phát ra hai mang, mắt phát ra l nhưng lục l sắc mang, n ạ giống n h kiếm q u a Lưu lục phong trong từ đôi mà ắ t thiết đột phát của ra nhiên kiếm, một d i lụa màu hồng, vô trong h h phía sau lưng của ông. Lưu phong hoán khí giữa không n tấn công lưng ông. vù về tức t của lục giữa sau Lưu n lên trên g bật c xoay ư như ờ i giống lúc à mà một chim mình Kiếm chém mảnh, mảnh cắt, trăng. trở trong con ngược nghiêng bóng quang Nhưng dưới lụa về l đỏ. ông đột ngột thay đổi tư thế ở trên không đó c h â n phải đồng thời đá ra nhắm thẳng vào trán của thiết kiếm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 màn kiếm quang tránh mực về phía sau lại để chống lại đòn tập kích của mảnh lụa hồng còn cú đá kia chính là nhắm vào thiết kiếm nằm nhằm hữu chuyển càn khôn ông đã tính rất chuẩn rằng người trong kiểu sẽ cứu thiết kiếm ông có thể bảo hộ cho trường ngũ mảnh lụa đỏ quả nhiên là cứu đi thiết kiếm nhưng mà xuân thu bút đã bị ông đoạt lại lúc ông quát lên một tiếng thích thiếu t h ư ợ n g đột nhiên phát hiện một chiếc khăn màu xanh giống như là mãng xào xuất động vồ thành vồ tức đã lao tới chẳng muốn chặt đất mảnh lụa này bản thân là cũng bị chiếc khăn màu xanh k i a cắt làm đôi thích thiếu thượng hạ quyết tâm một chiều nhất phi trùng thiên lao tới phía trước rồi xử ra chiều nhất ý cô hành nhân kiếm hợp nhất đột nhiên lại lao xuống dùng chiều nhất vãng vô tiền nên g đón giải lụa màu xanh đang lao tới ở giữa không trung c h à n g quyết định dùng kiếm khí vô địch của thanh long kiếm để chống lại cây vật hình như là quang m à n g lại vừa như giải lụa đó lưu động phong nhìn thấy không c h ầ n trời gì dừng cùng đáp tiến vụt một tiếng chỉ thấy một đạo kim hỏa Quang lưu i ề u sực của dỡ từ trong tay l được ộ c Phong bắn ra. Những h loa bắn nơi mà nó quang bay mắt, ra. qua, kim mà trong kiệu đột nhiên bay ra một đạo hắc, ảnh. hắc ảnh này lộn một một phong tức giận gầm lên、Khai. Âm thanh mang thanh theo uy thế, uy liệu y t r ờ chuyển、đất. Chỉ có cánh chiếc nghe nhiên hát hai xanh quang tung, Sau tay đùng một tiếng, vạn kiên nổ tung, bắn ra từ bên trong tiếng đất. đảo đột đỏ. đó, một từ một một lại i bào, k ra nổ lập tức chuyển được ộ vội n vàng g đi. lao Liệu phong đã dừng cùng lắp ra một mũi tên khác nhưng mà đây là một mũi tên cuối cùng bởi vì không cách nào nhận chuẩn được mục tiêu c h ớ p mắt chiếc kiệu đó đã biến mất vào bên trong rừng tùng liệu được phong dậm chân nói lại để cho hắn chạy thoát thích t i ế u t h ư ơ lại vội vàng tại sao lại không đuổi theo quan sát xung quanh chỉ thấy trường ngũ ánh mắt đổ đẫn thần trí mê m à n t h ế thiếu t h ư ờ n g lại nói y liều đ ư c phong lại nói hãy đưa nó lên xe trước lá quái lại thêm một vết thương lúc này không giết lưu lại hậu họa lâu dài Rất trường trên rục trình ra trường lấy rất một tay chụp lấy ngủ, giống như chim ưng thỏ, bay lên trên xe, giật cương dục ngựa đuổi theo. Thế thiếu thường biết mình có thể thi khinh công đuổi theo tình vật. lời, lên Liều lại giống chim đuổi khinh đuổi chiếc kiểu, mình mà bay ngựa nữa chụp cương có công Độc như nhưng hình không quắp Phong ưng ngũ, ngũ ổn, hơn uế xe, sợ đuổi thư của, của Ló lại lại phóng Quái u thiện vật. Vậy cho nên không tiện vật, cho không nên vậy mà bỏ lại xe. đ được một lúc chỉ thấy rừng tùng càng ngày càng rậm rạp tán tùng bao phủ gió thổi ao ạt tạo ra những âm thanh khác nhau các thân tùng cũng là có những hình dạng khác nhau có cỏ cây cũng giống như thương lòng quẫy nước có cây giống như ngư ông cô độc câu cá ở bên sông bằng có cây thì giống như quần ba dơ v u t xuyên v ầ n nã tuyệt có cây thì giống như ngọn gió thổi hướng mặt trời cô độc giữa rừng c o n đ ư ờ n g đến đ â y phân lưu à m ba giữa. đạo, trái, phải, giữa. Thích thiếu t phải, ờ đường n nhanh chóng chọn con đường bên g có trái d ấ hiệu kiệu được u ổ i nhiên theo. Đột ngay thấy nghe l u đ phóng ò n n g i ư ờ i vội nói h không nhìn thấy Nghe ư lưu tiến phòng n gì. Tiếp tục tiến tới. độc như vậy thích thiếu thương vẫn k h ô n g chế xe lao về phía trước nhưng đã gia tăng chú ý đột nhiên cho phát hiện ra ở trên cành của một cây tùng to có đến mấy người ôm không s ậ i có một vật đen ngòm nếu như không chú ý quan sát vật treo trên cành cây đó rất dễ mà bị bỏ qua thích thiếu t h ư ờ n g thẩm ậ p p trung lực để quan sát, quan bóng cây này mục mặc lực cây để dù ủ khắp, nhưng vẫn có thể nhìn vẫn có đó ra là than nguy hiểm nếu như bản thân vừa rồi không phát hiện d ụ c ngựa chạy qua vậy thì chỉ sợ rằng trong kiệu này sẽ tập kích từ trên không xuống sợ rằng khó có thể chống đỡ nói thì chậm nhưng mà thực tế rất nhanh xe ngựa đã lướt qua ở bên dưới gốc tùng đột nhiên lại thấy một đạo thanh quang từ phía trong xe bắn vụn lên trên ngọn tùng n h ắ một thằng vài chiếc kiệu treo trên theo chiếc cành phong mang vài kiệu cây Kiếm đó. m tiếng y âm. Trong chấp mắt đã át hết tất cả những tiếng động ở trong、rừng. Tim thiết thiếu thường đột miếng lại động rừng. rộn ràng. Lưu đột phong lại dùng chiêu tương y âm. chấp cả của chiêu đập đã ở Lưu kiếm ế t u k Trong rằng phương nghĩ lúc đối ì này h đã trúng kế rơi kế v o trong b Lại đ á n h cho hắn một đòn không đòn một Một trở tay. kịp k i ế m n à y h i ệ nhiên n là do lưu đồ ộ phong toàn lực thi triển chỉ có thể thành công không thể nào thất bại kiếm quang quá thương khung kiếm khí lại xé không kiếm khí tạo ra sát khí sát khí khiến cho xe ngựa đang chạy lại phải nhanh chóng khựng lại ngựa hí dài người gầm lên giận dữ một tiếng hồ thảm lại vang lên một người từ trên không rơi xuống bóng trắng nhóng một cái biến lên trên một thân cây chớp mắt hàng loạt âm thanh giống như là những tiếng m ư a rơi nhanh nhỏ và dày dặc thân hình nhỏ bé đó đã rơi thẳng xuống mùi xe b ụ ộ một tiếng rồi lại lăn xuống phía trước của xe ngựa thích thiếu thường giờ tay đón lấy lại thầm vận nhất nguyên thần công nhưng mà thần công quan sát c h ỉ thấy đó là một tiểu đồng không quen trước ngực máu me đầm đìa thích t i ể u thương l ạ i ôm tiểu đồng đó ở trong tay trong lòng chấn động Đây đúng là một đứa trẻ. Xương cốt này, đúng là một đứa được được độ đệ được này tuyên Sương Nhưng không hề được dịch dung, cũng không hề được hóa trang. Trong chiến hành tôn, tôn bất cũng là một người lùn. Nhưng tôn bất cũng là một kẻ trung niên, sương nhỏ mà thôi. Bào bào, tuyên tinh thông dịch dung, không ai biết được hình dạng là là lóa là là là mà một một một một trẻ. cốt trẻ thủ bất bất cốt thôi. biết thực hóa của ai của rồi. kẻ ưu dịch chỉ có chỉ dịch kiểu quái, hề hề Bào bào thậm chí tinh thông xúc c ủ a đại pháp nhưng mà khẳng định không phải là tiểu h à i t ử này nhưng k è bị c h ú n g kim ế dơ xuống đích sắc là một tiểu đồng t h h í c t h i ế u tương trong lòng bối rối nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt chẳng ngựng đ ầ u chỉ t h ấ y b ó n g t r ẳ n g đ ó c ù n g với l u Độc p h o n g đã qua ba, ba lần q u á c h i ề u hai t h â n ả n h lạo đạo giống như muốn dơ xuống đất t h h í c t h i ế u tương c ả m thấy tình hình có gì đó không ổn đ a n g muốn hồ i d ư n g tay thì thấy hai n h â n ả n h ở t r ê n đ ầ u l ú c h ợ p l ú c phân l u Độc p h o n g lại a lê n một tím cái gì c ò n bóng trắng đó cũng h ồ n hển nói là người giờ vào phút này hai cỗ lực lượng bài sơn đảo hải từ trong rừng tùng bay ra một ống tay áo màu xanh giống như lưu vân xuyên qua các chướng ngại chụp về hướng bóng trắng một ống tay áo màu hồng giống như là một con rắn uống mình lao lên lao về phía l ư u độc phong nhưng tiếng phập phập băng lên không ngớt cây rừng khổng lồ đó c h ư ớ c mắt đã bị chặt hết c à n h lá thích thiếu thương giật ngựa né sang một bên đúng một tiếng chiếc kiệu đó đột nhiên rơi xuống Thích thiếu thường giữ chặt dây cường, cành cây và chiếc giữ kiệu toàn dây và bộ điều ã r ơ xuống chỗ mà chiếc xe xuống, xuống xanh kiệu màu cuốn màu lưu ngựa đứng. trên không rơi xuống, không ngựa không Đúng này, ánh trăng hồng ảnh. phong. chỗ chiếc Chiếc chỉ lúc có chỗ có bạch độc thôi. thể phủ mà mà méo mó mà này, một mặt rơi soi i vừa Tay Tay vỡ, từ đó đã để đất. đ áo áo bao lấy kỳ quái chính là hai ống tay áo này đều bị kéo căng ra người đang có đời ống tay áo đó đang cùng với lưu độc phong và bóng trắng toàn lực đối kháng không phần cao thấp ống tay áo màu xanh không ngừng r u n g động giống như là có vô số con rắn màu xanh đang cuộn mình lao tới ống tay áo màu đỏ lại không ngừng phấp v h ớ i giống như là ngàn con sóng c u ộ n cuộn ập đến Thích thiếu thường biết tình bất trong vào trong xe, chụp lấy xuân thu bút ở bên hông của y, rồi rút thanh tiếng tay mình hình chân chụp hông như phía xanh. hai lúc của cả lúc diệu, vội rồi kiếm. Kiếm quàng vang đến, giống như tiếng rồng ngầm. Cả người và kiếm đến, quàng màu đưa rằng ngũ sân bên lòng vang rộng ngầm, Đúng lúc này, ấp, lấy ở ở vào lao áo vã, và về đã xe, y, cá Quay mặt về phía, Thích Thiếu Thiếu đầu phía ra của chưa giao mặt một một mà sớm Thích Thương rút ra một vật. Thích、Thiếu、Thương là một trại chủ của liên vân Trại. Trước Trại, kết về Vân vào Vân văn võ với nhập chủ khi chàng Liên Liên dùng là đã bây ả n công mồn hiền ngang ở trên giang hồ, đều là gió như lòng bàn g gió hứu. phái hồ, đều Đối với võ của các bí b ký tay. ở là giờ mặc dù chàng là một trại hủy tự đệ thì chết bản thân thì c ộ t một tay t h ụ thương không hề nhẹ nhưng mà kiến thức và phản ứng của chàng so với những hào t h ủ trẻ tuổi trong võ lâm cùng lứa cũng đủ để bế nghễ thiên hạ binh khí của địch nhân Hoặc ám khí, h ám k lại ô nhưng g ngờ lại là một c i ế c bong bóng, trồng suốt gần n suốt h vô h ì h dính vừa nhẹ, thực khiến cho h vừa vừa n sự c à vô pháp ưng phó. ưng niệm Ý bong bong đột ầ nhiên thích thiếu thương lại tâm h i ệ m chuyển động c h à n g nhớ lại trường ngũ đã từng dùng hậu nghệ xạ dương t i ế n bắn nhưng mà kim tiễm đã bị bong bóng khống chế không phát huy ra đ ộ ợ c uy lực của mình đến hậu nghệ sợi dương t i ế n mà vẫn còn không có khả năng phá được b ó n g bóng này bản thân của mình dùng kiếm mà lao tới chẳng phải là tự đâm đầu vào dọ hay sao đúng lúc này b ó n g bóng phản chiếu sợ ánh mặt trăng đột n h i ê n phát ra ngàn vạn đạo hoang mang mê ảo t â m phách dường như mỗi một đạo ánh hào quang đều chứa được hy vọng và mộc ảo ai là một kẻ nguyện ý tự tay hủy đi giấc mộng của mình ai là k ẻ kẻ có đủ nhẫn t â m cắt đứt được hy vọng của mình vào giây phút mê mạn đó bong bóng đã lao tới gần thanh phòng kiếm